Xuống đến chân đội oát sót tôi bất chật nghĩ đến bố, và nỗi buồn nhen nhóm trở lại. Liệu bọn họ có thực lòng nghĩ bố là kẻ đã giết Horei Bonpenny không? Và nếu thật vậy, thì bố đã giết hắn như thế nào? Nếu bố giết hắn ngay bên dưới cửa sổ phòng ngủ của tôi, chắc chắn hành động đó phải được thực hiện trong sự im lặng tuyệt đối. Tôi gần như không hình dung nổi bố lại giết người mà không nói năng câu nào. Nhưng trước khi tôi kịp suy ngẫm thêm bất cứ điều gì thì con đường trở nên bằng phẳng hơn trước khi quẹo sang Kotenso và sang Dodinser Manga. Dưới bóng cây sồi cổ thụ là ghế chờ xe buýt và trên ghế là một hình dáng quen thuộc một ông già trông như vị thần dữ của cổ xưa hay như giót giờ bét nát sau biển nằm trong nước Ông ngồi đó một cách yên bình hai chân lơ lửng cách mặt đất khoảng 10 phân yên bình đến mức như thể ông được sinh ra trên ghế đá và sẽ sống ở đó suốt đời Đó là Maximilien Broch một người hàng xóm của Buxa, và tôi cầu cho ông ta đừng nhìn thấy tôi Ở Bishoxer Lassie người ta thì thảo to nhỏ rằng ông mất sau khi rút khỏi làng âm nhạc thế giới đã lui về sống cuộc đời bí mật bằng việc viết lách dưới bút danh nữ như La La Duper và viết những câu chuyện đầy tai tiếng cho các tạp chí Mỹ với những cái tích như lời thú tội bí mật hay một chuyện tình nóng bỏng. Chính cái cách ông ta tọc mạch vào chuyện riêng của những người mà ông ta gặp rồi tự tin biến chúng thành món tiền kết xù đã khiến ông ta bị gọi là máy bơm xịt, ít nhất là như vậy sau lưng. Nhưng vì ông ta từng là giáo viên dạy piano cho Feli nên tôi khó lòng lợi tịch ông ta một cách lịch thiệt được. Tôi kéo xe xuống con mương nông choen cho Giả vờ không nhìn thấy ông ta vì còn bận vặn vẹo xích xe của Gladys. Nếu tôi may mắn thì ông ta sẽ tiếp tục nhìn đi hướng khác và tôi có thể trốn bên dưới hàng rào cho đến khi ông ta đi khuất. Flavia Haro, Monville S Tài ương chưa? Tôi bị phát hiện rồi. Phớt lờ câu Haro của Massimilin hay dù là phớt lờ một người đang ngồi trên ghế chờ xe bus tức là phớt lờ lợi răng thứ 11 của chúa. Tôi giả vờ như vừa nhận thấy ông ta và nở một nụ cười tươi rói giả tạo khi tôi đập Gladys giữa đám cỏ dài đi về phía về ông ta. Massimilin từng sống nhiều năm ở đảo Anderni, nơi mà, để hạ bệ quyền năng của luật pháp thì chỉ cần đứng giữa quảng trường thị trấn và gào thật to. Haro, Haro, Prince!" Ông me phai tóc. Nó là tuyên bố bắt tội nhân và nghĩa là Hoàng tử, xin hãy chú ý, có người làm hại tôi. Cháu khỏe không? Cô bồ nông tí hon? Mác hỏi. Khẽ nghiêng đầu giống một con chim ác đang chờ đợi lời hồi đáp. Cháu khỏe à? Tôi nói thận trọng vì tôi nhớ có lần Daphy nói với tôi rằng ông mác giống y hệt mấy con nhện nhện có thể làm người ta bại liệt chỉ bằng một nhát cắn và đám nhện đó sẽ không chịu bỏ cuộc cho đến khi hút đến giọt máu cuối cùng trong đời nạn nhân và trong đời các thành viên thuộc gia đình nạn nhân. À, thế còn bố cháu, ngài đại tá tốt bụng có khỏe không? Bố cháu bận lắm, hết việc này lại đến việc kia. Tôi nói, tim đập thình thịch trong lòng ngực. À, thế còn cô Ophelia? Ông ta hỏi Cô ấy có còn tô son trát phấn giống dê beo và ngắm nghía mình trong bộ tách uống trà không? Đây là vấn đề quá riêng tư, đến tôi còn nghĩ thế Có phải chuyện của ông ta đâu, nhưng nếu tôi không nói thì Maximilian sẽ ngay tức khắc tỏ ra giận dữ điên cuồng Thi thoảng sau lưng ông ta, Feli gọi ông ta là Rumpelis, còn Daffy gọi ông ta là Alexander Popp có khi còn thấp hơn Tuy vậy, bất chấp thói quen khó chịu của ông ta, và có lẽ vì sự tương đồng trong tầm vóc giữa tôi và ông ta Nên tôi thấy Maximilian cũng là một người có tài nói chuyện thú vị Chỉ cần bạn đừng nhầm thân hình bé xíu của ông ta với sự yếu đuối Cảm ơn ông, chị cháu khỏe, tôi nói Sáng nay da dẻ chị ấy đẹp lắm Tôi không nói thêm từ đến mức phát bực Ông Mark ơi, tôi nói trước khi ông ta kịp có thêm một câu hỏi khác Ông có nghĩ cháu có thể chơi một đoạn paradi không ạ? Không, ông ta trả lời không cần suy nghĩ Đôi tay cháu không phải là đôi tay của một nghệ sĩ đại tài Mà là đôi tay của một kẻ giết người bằng độc dược Tôi cười toét miệng Đây là câu đùa nho nhỏ của tôi với ông ta Và rõ ràng là ông ta vẫn chưa biết đến vụ án mạng ở Búc Sa Thế còn cô kia nữa thì sao? Ông hỏi Daphne ấy, cô chị gái chậm chạp của cháu ấy Chậm chạp là từ ám chỉ năng lực của Daphne Hoặc sự kém cỏi trong việc học piano của chị ta Một nỗ lực đau thương và vô vọng khi đặt những ngón tay không có thiện chí lên những phím đàn có vẻ đang cố né tránh khỏi bàn tay mình Cuộc chiến của Daffy với cây đạn là cuộc chiến giữa con gà mái đang phải gồng mình lên để đối đầu với một con cáo, để rồi, kết quả luôn là thất bại trong nước mắt ngắn nước mắt dài. Vì bố cương quyết bắt chị phải học, nên chiến tranh cứ thế dai dẳng mãi. Chị ấy khỏe à, tôi nói. Cả ngày chỉ thấy chị ấy dán mắt vào truyện của Dickens thôi à. À, Massimilin nói. Dickens quá cố. Có vẻ như ông ta không nghĩ thêm được điều gì khác về chủ đề này, còn tôi chìm sâu vào yên lặng trong chốc lát. Ông Mark ơi, tôi nói Ông là người đàn ông nguyên thâm từng trải Nghe thấy câu này, ông ta làm đỏm Lấy hết sức bình sinh vương cao người lên thêm một chút nữa Không chỉ là người đàn ông nguyên thâm từng trải Mà còn là một thị dân phong lưu, ông ta nói Đúng thế à, tôi nói và tự hỏi từ đó nghĩa là gì Ông đã bao giờ đến Stavang chưa Có lẽ hỏi thế này sẽ giúp tôi tiết kiệm thời gian tra trên bản đồ Gì cơ Stavang ở Na Uy Ư Ái chà, tôi gần như hét to lên Hodrøy Bonpeni đã từng ở Na Uy. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, hy vọng hành động đó sẽ được hiểu nhầm là sự mất kiên nhẫn. Hiển nhiên là ở Na Uy rồi, tôi nói trịch thượng. Còn có Starvan nào khác chứ? Trong một tích tắc tôi thầm nghĩ mát đang theo dõi mình. Hai mắt ông ta nheo lại và tôi cảm nhận được cơn trùng mình khi mây giông trong cơn thịnh nộ của ông ta bay ngang qua mặt trời. Nhưng rồi ông ta khẽ cười khúc khích, giống như nước nguồn chảy ọng ọc vào trong một cái ly. Stavanger là bàn đạp đầu tiên dẫn đến Rau To Heo, tức là ga tàu hỏa ấy. Ông nói, ta đã đi qua nó để đến Tronim, rồi đến Heo nữa. Và dù cháu tin hay không thì đó cũng là một ngôi làng cực nhỏ ở Na Uy. Ở đó, khách du lịch thường gửi thiệp kèm ảnh cho bạn bè với lời nhắn, ước gì bạn đang ở đây. Đó cũng là nơi ta biểu diễn bản piano Costo in Ami nơ của Grieg. Thật tình cờ, tác giả là người mang dòng máu Scott và Na Uy. Ông nội của ông ta là người Aberdeen. Đã bỏ đến culoden trong sự căm hờn Để rồi phải nghĩ lại khi nhận thấy mình vừa chuyển từ một vũng ao tù sang một vũng ao tù khác Trondheim đêm là một nơi vĩ đại Ta phải nói vậy, những nhà phê bình thiện chí, công khai, lịch thiệp Nhưng cháu biết đấy, bọn họ không bao giờ hiểu âm nhạc của chính mình Họ chơi Salati để mang một thoáng ánh nắng của nước Ý đến miền Bắc tuyết rơi lạnh giá Dù vậy, trong lúc tạm nghỉ Ta vô tình nghe thấy một thương nhân ở Dublin rủ rỉ với bạn anh ta thế này Tho ơi, tới chỉ cần nghe Grit thế là đủ Tôi mỉm cười ngoan ngoãn, mặc dù đã nghe câu chuyện giỡn này đến lần thứ 45 rồi Nhưng mà là từ lâu lắm rồi đấy, trước khi xảy ra chiến tranh cơ Stavang Tất nhiên là ta đã từng đến đó Nhưng tại sao cháu lại hỏi ta Ông đến đó bằng cách nào ạ? Bằng tàu thủy sao? Hồi còn sống Jorge Bonpenny ở Stavang Và bây giờ ông ta bỏ mạng ở Anh Tôi muốn biết ông ta đã ở đâu giữa lúc sống và chết Hiển nhiên là phải đi bằng tàu rồi Flavia này, cháu không định bỏ nhà đi đấy chứ hả Mấy chị em cháu vừa thảo luận Thật ra là tranh cãi về nơi này hồi tối qua Khi dùng bữa ăn nhẹ trước lúc đi ngủ ông ạ Một trong những cách tận dụng lời nói dối đó là xoáy thẳng vào sự ngay thẳng Ophelia nghĩ là người ta có thể đi tàu từ London Bố cháu thì quả quyết phải là từ hung Còn Dafne lại nghiêng về Scarborough Cũng chỉ vì Anne được chôn ở đó Newcastle Tyne, Maximilian nói Thật ra phải từ Newcastle Tyne. Có tiếng rầm rầm vang lên phía xa khi chiếc xe buýt cốt tem xô đến, lắc lư giữa hai hàng dậu giống như một con gà đi trên dây. Chiếc xe dừng ngay trước ghế, kêu khùng khục nặng nhọc khi nó nghỉ ngơi sau một chặng đường dài xuyên qua muôn trùng đồi núi. Cánh cửa mở ra với tiếng lầm bầm sắt đá. Annie, Monville X, Maximilian nói. Chuyện làm ăn của ngành vận tại sao rồi? Lên xe, enny nói, nhìn thẳng ra phía trước qua kính ô tô. Nếu hiểu câu nói bông đùa ấy thì ông ta đã làm ngơ rồi. enny Hôm nay tôi không đi đâu. Tôi chỉ ngồi nhờ trên ghế để cho thần nghỉ ngơi thôi. Ghế chỉ dành cho người chờ xe buýt thôi. Sách luật có ghi đấy ông mát à, tôi và ông biết rõ là như thế mà. Andy, tôi biết chứ. Cảm ơn đã nhắc tôi. Mark trượt khỏi ghế chờ và rơi tọt xuống đất. Vậy chào ông, ông ta nói, vẫy mũ và đi giống y chang Charlie Cha Pin. Cánh cửa xe buýt đóng lại ken két khi Andy vào số và chiếc xe lại rền rỉ miễn cưỡng di chuyển về phía trước. Rồi chúng tôi mỗi người đi một đường. Enny và Sebuth đi đến Cúttemso, Mark đi về ngôi nhà tranh, còn Gladys và tôi tiếp tục đi đến Hinley. Sở cảnh sát ở Hinley nằm trong một tòa nhà một thời từng là quán trọ, bị chèn ép giữa một công viên nhỏ và một đập hát. Mặt tiền nửa ốc gỗ của nó thò ra ngoài đường, một bóng đèn màu xanh treo lơ lửng ở phần nhô ra đó. Có một phần xây thêm bằng thanh sỉ, gạch và xi măng được quét sơn màu nâu không có gì nổi bật, dính chặt vào tòa nhà giống như một chùm bò bị móc vào toa xe lửa đang chạy. Tôi ngờ rằng đấy chính là Sàlin. Đặt Gladys trong bãi đầy những xe ra lây đen Tôi đi lên bậc tam cấp mòn vẹt và tới cửa trước Một hạ sĩ mặc đồng phục ngồi cạnh bàn đang lật dở mấy trang giấy Và cào cào mái tóc thưa thớt bằng đầu nhọn bút chì Tôi mỉm cười và cứ thế đi ngang qua Dừng lại, dừng lại, viên hạ sĩ phát hiện ra tôi Cô bé, cô nghĩ cô đang đi đâu vậy? Chú ấy hỏi Có vẻ như đặc điểm của cảnh sát là nói chuyện theo kiểu hỏi này nọ Tôi mỉm cười như thể mình không hiểu gì rồi đi về phía cánh cửa mở Và ở đó Tôi nhìn thấy một lối đi tối tăm Nhanh hơn tôi tưởng Viên hạ sĩ đứng bật dậy và tóm lấy tay tôi Tôi bị tóm cổ Chẳng biết làm gì Tôi đành khóc nức nở Tôi ghét phải khóc Nhưng đó là thứ công cụ duy nhất tôi mang theo mình 10 phút sau Chúng tôi cùng ngồi uống cacao trong phòng trà của sở cảnh sát Cảnh sát Glossop và tôi Chú ấy kể với tôi rằng Ở nhà chú ấy cũng có con gái trạc tuổi tôi Nhưng tôi nghi lắm Tên là Elizabeth Con bé biết giúp mẹ lắm Lý di nhà chú ấy, chú ấy nói Cô Mỹ Xuất vợ chú vừa bị ngã thang và bị gãy chân 2 tuần nay. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là chú này đọc quá nhiều truyện tranh Bino hoặc Dandy Đến mức bị chuyện hơi thái quá với mục đích tiêu khiển Nhưng vẻ mặt nghiêm chỉnh và đôi lông mày nheo lại của chú nhanh chóng cho tôi biết một điều Đây là cảnh sát Glossop thực thụ và tôi phải đối mặt với chú theo đúng tiêu chuẩn của chú Vậy là tôi lại bắt đầu thổn thức và nói với chú ấy rằng tôi không có mẹ Mẹ tôi mất ở mãi tận Tây Tạng trong một vụ tai nạn leo núi Và rằng tôi nhớ mẹ phát điên Này cháu, chú ấy nói, ở đây không cho phép khóc lóc đâu Phải từ bỏ những yếu đuối bình thường Tốt nhất là cháu nên lau khô nước mắt đi Nếu không chú sẽ tống cháu vào nhà giam Tôi cố gượng cười và chú ấy tỏ ra thích thú Một vài thám tử vào uống trà và ăn bánh sữa trong lúc tôi đang đóng kịch Và mỗi người đều dành cho tôi một nụ cười khích lệ Ít nhất bọn họ cũng không hỏi tôi này nọ Chú ơi, cháu gặp bố cháu được không? Tôi hỏi Bố cháu là đại tá Geluser Và cháu biết là các chú đang giữ bố cháu ở đây Nét mặt cảnh sát Glossop bất chật lúng túng Và tôi nhận thấy mình đã quá vội vàng Có lẽ tôi sắp phải đương đầu với chế độ quan liêu hành chính thực sự Đợi ở đây, chú ấy nói và bước vào một hành lang hẹp Ở cuối nơi ấy có lẽ là bức tường đầy rẫy các thanh sắt đen sì. Ngay khi chú ấy đi mất, tôi nhìn thật nhanh xung quanh Tôi đang ngồi trong một căn phòng nhỏ ẩm đạm với đồ nội thất tồi tàn đến mức hẳn chúng đã được mua trực tiếp từ các gánh hàng trong. Chân ghế chân bàn sức mẻ và được đóng chốt như thể chúng phải chịu đựng vô số những cú đá từ những đôi ủng chính quy của chính phủ. Với cố gắng vô ích để làm mọi thứ trong phòng tươi vui hơn, một chiếc tủ gỗ nhỏ xíu được sơn màu xanh táo, nhưng bồn rửa lại với bẩn gỉ sét chắc hẳn nó được mượn từ Wormouth Cốc chén sức sẹo và để lót trạng nước nằm buồn bã cạnh nhau trên chiếc khay khô công. Và lần đầu tiên tôi nhận thấy chấn sông cửa sổ ở đây chỉ có một nửa được làm bằng sắt. Cả căn phòng tỏa ra mùi hắc kỳ cục giống một lọ nước sốt bị lãng quên từ nhiều năm trước ở trong một ngăn kéo bị bung nắp Một đoạn bài hát hải tặc vùng thên giang chợt xuất hiện trong đầu tôi Chỗ cảnh sát không phải là chỗ vui vẻ Bỗng nhiên tôi nghĩ đến việc bỏ đi Nhiệm vụ này quá liều lĩnh, chỉ là cơn bốc đồng muốn cứu bố Có gì đó rơi phịch xuống phần não sâu thẳm nhất của tôi Chỉ cần đứng lên và đi ra cửa, tôi tự nói với mình Sẽ không ai nhận thấy là mày đi rồi đâu Tôi lắng nghe một giây Hết đầu lên giống Maximilian để khởi động khả năng nghe sắc bén của mình Ở đâu đó vang lại giọng nói trầm đục như tiếng ông kêu vo vo trong cái tổ xa tích tắp nào đó Tôi chậm chậm trượt chân này trước chân kia Giống y một tiểu thư đang nhảy điệu tango và dừng đột ngột ở cửa Từ chỗ đứng Tôi chỉ nhìn thấy một góc bàn của viên hạ sĩ ở ngoài hành lang và mây thay Không có khủyểu tay nào tự trên góc bàn ấy Tôi liều mình nhìn trộm Hành lang trống không và tôi cứ bước điệu tango như thế mà không bị cản trở suốt quãng đường ra cửa và bước ra ngoài ánh sáng ban ngày. Mặc dù tôi không phải là tù nhân, nhưng ý nghĩa của sự chạy trốn này cũng lớn lao lắm. Tôi đi bình thường ra chỗ để xe đạp. 10 giây nữa thôi là tôi sẽ rời khỏi đây. Nhưng như thể có người dội một xô nước lạnh vào mặt, tôi sững sờ chết đứng, Gladius đã biến mất. Tôi suýt nữa thì gào lên. Ở đó vẫn còn những chiếc xe đạp của chính quyền, nhưng Gladius thì biến mất. Tôi ngó ngang ngó dọc và không hiểu sao Thật đáng sợ Con đường bỗng nhiên khác hoàn toàn khi tôi phải đi bộ về nhà Đi đường nào về nhà đây Đường nào để về nhà đây Làm như tôi chưa có đủ rắc rối không bằng Một cơn bão lại chực ập xuống Mây đen kéo đến ung ung Những đám mây ngay trên đầu tôi đã chuyển dần sang màu tím thẫm khó chịu Nỗi sợ hãi ập đến trong tôi Kế đến là cơn giận Làm sao tôi lại ngu đến mức để gladius không khóa Ở một nơi xa lạ như thế này Tôi phải về nhà thế nào đây Sao Flavia lại trở nên đáng thương đến thế? Có lần Feli nói với tôi rằng đừng bao giờ để lộ vẻ yếu đuối ở một nơi xa lạ Nhưng bây giờ, tôi thấy mình đang băng khoăn tự hỏi Liệu có ai thực sự làm được như thế không? Bất chật một bàn tay nặng trịch đặt lên vai tôi và một giọng nói vang lên Tôi nghĩ tốt nhất cháu nên đi với tôi Đó là Thanh Tra Hiêu Thế là không đúng quy tắc, viên Thanh Tra nói, không được phép đâu Chúng tôi đang ngồi trong văn phòng của ông ta Một căn phòng hẹp và gọn gàng đến ấn tượng Một tủ hồ sơ và bàn làm việc có thiết kế hết sức bình thường Một chiếc ghế, một chiếc điện thoại và một giá sách nhỏ Trên cùng giá sách là bức ảnh một người phụ nữ mặc áo khoác long lạc đà Đang ngồi trên lan can của một cây cầu đá độc đáo Hình như tôi trông đợi nhiều hơn thế Bố cháu sẽ bị giam ở đây cho đến khi chúng tôi có được thông tin chắc chắn Đến lúc đó có thể ông ấy sẽ được chuyển đi chỗ khác Một nơi mà tôi không được phép tiết lộ Flavia, tôi xin lỗi, nhưng gặp bố cháu là điều không thể Bố cháu bị bắt giữ ạ Tôi hỏi Tôi e là vậy, ông ta trả lời Nhưng tại sao? Đây là một câu hỏi ngớ ngẩn Và tôi biết ngay khi nó buộc ra khỏi miệng Ông ta nhìn tôi như thể tôi chỉ là một đứa con nít Flavia, cháu nghe này, ông ta nói Tôi biết cháu buồn lắm Điều đó cũng dễ hiểu thôi Cháu không được gặp bố cháu trước khi từng cháu không có ở bút xa khi chúng tôi đưa ông ấy đến đây Cháu biết đấy, đây luôn là việc rất khó cho một viên cảnh sát Có những lúc tôi rất muốn cư xử như một người bạn Nhưng với tư cách là người đại diện của Đức vua, tôi không được phép làm như vậy." "Cháu biết, tôi nói. Vua Giọt Giờ 6 không phải là một người nhẹ dạ." Thanh tra Hiu buồn bã nhìn tôi. Ông ta đứng lên khỏi bàn và đi về cửa sổ, ở đó, ông ta nhìn ra những đám mây đang tụ lại với nhau, hai bàn tay đang chặt sau lưng. "Ừ, cuối cùng ông ta cũng nói, vua Giọt Giờ không phải là một người nhẹ dạ." Rồi đột nhiên tôi có một ý tưởng. Giống như một tia chớp Mọi thứ đâu vào đấy nhẹ nhàng như kéo tắm rèm sân khấu mà ở đó từng miếng ghép của trò chơi lắp hình cùng nhảy vào vị trí thích hợp tự hoàn chỉnh bức họa ngay trước mắt bạn Thưa ông Thanh Tra, cháu nói với ông một chuyện được không? Tôi hỏi Được, ông ta nói Có gì cháu cứ nói đi Sát chết ở Búc là người đàn ông đến Bishopser Lasi vào ngày thứ 6 sau một chuyến đi dài từ tận Na Uy. Ông Thanh Tra, ông phải thả bố cháu ngay lập tức bởi vì, ông biết đấy, bố cháu không làm việc đó Mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng viên thanh tra lấy lại bình tĩnh ngay và nở nụ cười khoan dung với tôi. Bố cháu không làm ư? Không, tôi nói. Mà là cháu làm. Cháu đã giết Jorge Bonpenny.